Không sai, đây là huyết trì mà thượng cổ vu sư lưu lại. Theo lời đao tôn đại nhân, chỉ cần dùng ngọc bội kích hoạt phương tiêm bi là có thể khởi động huyết trì thần bí. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư cười khổ nói tiếp, năm đó, lúc ta mới đến đây, huyết trì rất nhỏ, đi vài bước là hết một vòng. Sau này, phạm vi càng lúc càng lớn, biến thành một cái hồ, cuối cùng biến thành hải dương vô tận đối với biến hóa của huyết trì. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư rất rung động, nghĩ mãi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rõ huyết trì càng lúc càng lớn rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Trăm ngàn vạn năm qua, hắn từng nhiều lần dùng ngọc bội để mở phương tiêm bi, nhưng không lần nào thành công, hoặc là không phản ứng, hoặc bị công kích vô hình, có một lần thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 749 Phân thần, các ngươi chờ ở đây Ngàn vạn lần đừng tới đó Nhìn huyết trì ngập trời một chút Nhìn phương tiêm bi trước lối vào Dương lăng trầm ngâm một lát sau đó cẩn thận đi tới Dựa vào thần thức cường đại hắn phát hiện trên phương tiêm bi có một đạo cấm chế thần bí mịt mờ Đem phương tiêm bi cùng cả tòa huyết trì bao phủ lại Phạm vi lớn đến kinh người, không xem xét minh bạch trước, không dám có chút khinh thường, làm một linh hồn đại vua, không ai so với hắn hiểu rõ ràng hơn sự đáng sợ của cổ cấm chế. Có lẽ, không cẩn thận chút là toàn quân sẽ bị diệt, hồn phi phách tán đương trường hoặc là bị giam đến chết ở bên trong cấm chế hô. Sau khi cùng mọi người khẩn trương nghiên cứu ký càng, dương lăng như một cỗ gió lạnh từng bước, từng bước một đi tới. Cẩn thận tới gần phương tiêm bi thần bí Sau một hồi do dự Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên phương tiêm bi Yên lặng nhắm hai mắt lại Tĩnh tâm cảm thụ sự huyền ảo của cổ cấm chế Ảo trận, sát trận, linh hồn cấm chế Sau khi dùng tinh thần lực khổng lồ tàn mắt ra Sắc mặt dương lăng càng ngày càng ngưng trọng Thoạt nhìn biểu hiện bên ngoài Huyết trì tựa hồ chỉ có một đạo cấm chế Nhưng trên thực tế lại biến hóa vô cùng, ẩn chứa nặng đề sát chiêu, chất chồng không biết bao nhiêu ảo trận cùng sát trận các cấm chế. Lợi hại Thật lâu sau, Dương Lăng mở hai mắt, mặc niệm vô quyết, tay kết vu ấn, hô một tiếng, phất tay phá đi ảo trận bên ngoài phương tiêm bi. Chỉ một lát sau, trên phương tiêm bi ngân quang lưu động, hiện lên một mảnh rậm rạp chữ nhỏ như đầu ruồi. Trên đỉnh xuất hiện một cái lộ ký hờ cờ thứ ốc vừa khít với ngọc bội. Phân thần vu quyết. Ngưng thần nhìn một chút chữ nhỏ trên phương tiêm bi. Dương lăng sợ hãi thất thanh kêu lên, càng xem càng kinh hãi. So với ghi chép trên phương tiêm bi bên trong vu tháp thì phân thần vu thuật có chút bất đồng. Trước mặt tòa phương tiêm bi này ghi chép phân thần vu quyết phức tạp huyền ảo. Căn cứ theo giản thuật trên phương tiêm bi đã ghi lại là có thể hao phí đại lượng vu lực cùng tinh thần lực đem cả tòa huyết trì luyện chế thành phân thần. Từ nay về sau là có thể trở thành chủ nhân chính thức của huyết trì. Linh hồn bất diệt. Kim thân không phá. Ngoại trừ vu thuật thần bí huyền ảo, trên phương tiêm bi còn ghi chi tiết về lợi ích sau khi đem huyết trì luyện chế thành phân thần. Cho dù đã có kinh nghiệm. Dương Lăng cũng không khỏi trở nên kích động. Căn cứ theo phương tiêm bi miêu tả, sau khi trở thành huyết trì chủ nhân, chỉ cần thủ hạ lưu lại được linh hồn. Khi bọn họ chết đi chỉ cần tiêu hao một số lượng nhất định vô lực cùng tinh thần lực là có thể làm cho bọn họ sống lại bên trong huyết trì. Mỗi một người thủ hạ cũng có thể đến huyết trì để tẩy lễ để đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện của bọn họ. Sau khi bị thương, cũng có thể ngâm mình bên trong huyết trì để rất nhanh khôi phục thương thế. Quan trọng hơn là, sau khi tu luyện trong huyết trì để có phân thần, không chỉ có hơn nhiều một cái mạng mà còn có thể tăng nhanh hơn tốc độ tu luyện cùng tiềm lực, bổn tôn bên ngoài chinh chiến, đồng thời phân thân lại ở trong huyết trì tĩnh tâm lĩnh ngộ phương tiêm bi vu thuật. Ngày đêm hiểu được căn nguyên lực lượng trong thiên địa, đáng tiếc, mọi sự có lợi thì tất có hại, Đem huyết trì luyện chế thành phân thần cũng không có ngoại lệ. Theo phương tiêm bi miêu tả, huyết trì được kiến tạo trên linh mạch duy nhất của thần ma mộ tràng. Tận dụng năng lượng bổn nguyên của vị diện cuồn cuộn không ngừng chảy ra tại thần ma mộ tràng để phát triển lớn mạnh. Lựa chọn ngặt nghèo mới tìm được một nơi hiếm thấy. Thượng cổ vu sư môn lưu láng sau không biết bao nhiêu năm mới tìm được một chỗ linh mạch thích hợp trong vô số vị diện. Nói cách khác. Huyết trì chỉ, chỉ có thể cố định tại thần ma mộ tràng căn bản là không cách nào di chuyển. Tùy tiện chuyển đến vưu tháp không gian hoặc là vị diện khác, không chỉ có hạn chế sự phát triển của huyết trì, mà có khả năng làm cho vô tận linh khí rất nhanh biến mất, cả tòa huyết trì sẽ sụp đổ tan rã. Cứ như vậy, huyết trì được hiểu là phải cố định tại thần ma mộ tràng, bạn nhất bị địch nhân biết được tin tức, tình huống sẽ cực kỳ bất lợi. Vũ tháp không gian Đại Bản Doanh là bí mật lớn nhất của Dương Lăng, cũng là hậu phương lớn nhất của hắn. Đối mặt với địch nhân cường lực tiến công, hoàn toàn có thể rút lui vào vu tháp không gian, chờ đợi thời cơ tới là có thể lật ngược tình thế. Ma thú lĩnh cùng cự Long Sơn mạch các nơi cũng có thể mất mà được lại, cho dù bị địch nhân công hãm cũng sẽ không là đà kích trí mạng, nhưng huyết trì thì bất đồng, vạn nhất bị địch nhân công tiến vào. không chỉ có mất đi huyết trì có lẽ còn có thể mất đi hao phí đại lượng vũ lực cùng tinh thần lực tu luyện mà còn mất đi cường đại phân thân thậm chí liên lụy cả ma thú thần hệ tổn thất thảm trọng làm sao bây giờ nhìn huyết trì mênh mông cảm thụ một chút mênh mông năng lượng lại nhìn xem đám người thi vu vương cùng tổ vu hậu thổ ở phía sau dương lăng trong khoảng thời gian ngắn trần trừ không quyết Đối mặt với Chúa Tể có thực lực thâm sâu không lường được lại có thủ hà cực kỳ cường đại là đám tài phán giả, trực diện kháng cự không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt. Nhưng nếu có thể tu luyện phân thân trong huyết trì, trở thành chủ nhân của huyết trì thì kết quả thu hoạch được thật sự là rất lớn. Cái khác không nói, chỉ cần làm sống lại 12 tổ vô, có thể ở trong huyết trì nhanh chóng khôi phục thực lực. Là có thể nói thực lực của ma thú thần hệ sẽ vượt xa các đại vị diện trở thành thần hệ đứng đầu Khiến cho ma thú thần hệ chính thức có được thực lực và tài nguyên để tranh đấu cùng chúa tể Là đức lý cách tư Bắt đầu từ hôm nay Âm thầm hiệp trợ kham tát tư gia tăng phòng ngự ác ma tòa thành Nhớ kỹ vô luận gặp phải tình huống nào cũng không có thể bại lộ hành tung của chúng ta Cũng như mối quan hệ giữa ma thú thần hệ cùng kham tát tư Sau khi cân nhắc kỹ càng, Dương Lăng cắn răng quyết định chủ ý. Vâng, đại nhân yên tâm. Thi vũ vương khom người lĩnh mệnh. Đối với hắn, sau khi đã có thực lực của Minh Vương mà nói, đem ma thú chủ lực ngụy trang thành một thâm uyên ác ma cũng không phải là việc khó. Phân phó vài câu, sau đó Dương Lăng đem ngọc bội cắm vào lỗ trống trên phương tiêm bi. Chỉ một thoáng, ngân quang trên phương tiêm bi tỏa ra. Phát ra một tiếng thanh ong ong ngân khẽ, hiện lên từng đạo ký hiệu thần bí huyền ảo. Tiếp theo, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem dương lăng lúc này đang đứng ở trước phương tiêm bi cuốn đến chỗ sâu trong huyết trì vô biên vô hạn. Sóng lớn ngập trời, năng lượng mênh mông hội tụ thành xương, thẩm thấu qua các lỗ chân lông từ trên xuống dưới người hắn mà vào. Ngưng thần hóa hư, chia ra làm... Dương lăng linh đài không minh, mặc niệm phân thần vô quyết ghi chép trên phương tiêm bi. Hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn, giống như người chết đói chết khát hấp thu năng lượng tích tụ trăm ngàn vạn năm trong huyết trì. Thần thức khổng lồ như thủy triều tàn mát ra, thẩm thấu đến tận cùng các nơi trong huyết trì. Kham tát tư, đại nhân có thể xảy ra chuyện gì không? Nhìn năng lượng đột nhiên sôi trào, làm cho huyết trì dậy sóng. Hắc Giác đại mỹ nữ Na Tháp Lệ buồn bã lo lắng tựa vào Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư. "Yên tâm đi, đại nhân không có việc gì đâu. Là tộc nhân của thượng cổ vu sư Đao Tôn, nếu như ngay cả đại nhân không thể trở thành chủ nhân của huyết trì khôn cùng này, chỉ sợ cũng không có kẻ nào có năng lực làm được." Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư âu yếm ôm Hắc Giác đại mỹ nữ vào lòng, cứ việc không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tại sao huyết trì lại sôi trào, nhưng hắn đối với Dương Lăng tràn ngập tin tưởng, trăm ngàn vạn năm trước, tại Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường, thần thông kinh khủng của Thượng Cổ Vu Sư Môn đã lưu lại trong đầu hắn ấn tượng thật sự là quá sâu đậm. Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài thủ hộ ác ma tòa thành, nơi này có ta là được, trước khi đại nhân đi ra, bất luận kẻ nào cũng không cho tiến vào. Cảm thụ một chút biến hóa ở chỗ sâu trong huyết trì, Tổ Vu Hậu thổ vốn trầm mặc ít nói đột nhiên biến sắc, thân hình nhoáng lên xuất hiện trước Phương Tiêm bi, tay kết vu ấn, xếp bằng ngồi xuống. Lập tức, một cỗ khí tức lạnh như băng, rung trời chuyển đất tản mát ra. "Đi, mau đi, tất cả đều đi ra ngoài." Nhìn Tổ Vu Hậu thổ tóc rối bời ngang vai, thân người đuôi rắn, cảm giác khí tức lạnh như băng càng ngày càng mãnh liệt thi vu vương trầm giọng hạ lệnh dẫn kim bằng cùng đám mẫu hoàng nhanh chóng rời đi sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư cùng hắc giác đại mỹ nữ na tháp lị vội vã đuổi theo cho tới nay vô luận quyền cao chức trọng dù là thi vu vương hay là kim bằng không sợ trời không sợ đất tất cả đều đối với tổ vu hậu thổ chính là kính nhi viễn chi đứng xa mà nhìn ý nói co dám đụng chạm thả rằng đắc tội với dương lăng chủ nhân cũng không có người nào dám trêu chọc vào tổ vu hậu thổ e rằng bị hắn bắt được sẽ bị xé thành hai nửa sau khi lui lại phía sau thì vu vương cùng thâm uyên ác ma lĩnh chủ thương thảo tăng mạnh biện pháp phòng ngự xung quanh ác ma tòa thành để che giấu nguyên nhân liền tuyên bố thâm uyên ác ma lĩnh chủ sau khi bị thương đã bế quan tĩnh dưỡng bên trong phương viên mấy vạn dạng của ác ma tòa thành bày ra lặng lẽ vô số chạm gác ngầm có thâm uyên ác ma qua lại tuần tra cũng có hắc long cùng giác long các cường lực ma thú ngụy trang thành ma thú hoang dã bình thường đồng thời để không ngừng có được thông tin tình báo mới nhất thi vu vương âm thầm phái người liên lạc với tinh không thành chủ tạp mai long Mượn thực lực của liên minh lưu lãng giả để thu thập tình báo Vì an toàn Do lưu thủ cự long sơn mạch Giáo hoàng cổ đức ra mặt liên lạc Tin tức tình báo sau khi có được liền thông qua ma pháp Truyền tin truyền tới thần ma mộ tràng Canh phòng nghiêm ngặt không để địch nhân phát hiện Ma thú chủ thần dương lăng đã không có ở thiên chủ sơn Ngoại trừ việc gia tăng phòng ngự cùng thu thập tình báo Đám thi vu vương tất cả đều tranh thủ thời gian tu luyện tĩnh tâm tu luyện thời gian cũng buồn bột trôi qua trong trước mắt đã mấy năm thời gian trong khi đám người thi vu vương vô cùng bận rộn ở chỗ sâu trong huyết trì dương lăng ngồi im như một pho tượng thật lâu mới chậm rãi biến ảo một cái thủ ấn tốc độ thong thả nhưng mỗi khi biến ảo một cái thủ ấn sóng lớn lại nổi lên trong huyết trì mang theo gió lốc trải rộng cả vạn dặm không biết qua bao lâu Dương lăng linh đài không minh phất tay đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng, chỉ một thoáng, không trung sấm rung trước giật, sóng lớn ngập trời, bên người chậm rãi hiện lên một cái bóng dáng nhàn nhà, càng ngày càng rõ ràng, cùng Dương lăng bản thân giống nhau như đúc, chỉ khác một chỗ, thân mặc một kiện chiến giáp đỏ như máu, trong tay cầm một chuôi lưỡi hái to lớn màu đỏ, cả người bao phủ trong một đoàn hơi nước màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng thần bí. huyết trì phân thân nhờ năng lượng vô cùng lạ thường trong huyết trì lại được tổ vu hậu thổ chỉ dẫn tại thời khắc mấu chốt dương lăng rốt cuộc nhất bước tu luyện thành công huyết trì phân thân từ nay về sau trở thành chủ nhân chân chính của huyết trì có thể một bên chinh chiến bên ngoài một bên tĩnh tâm hiểu được thông thiên vô quyết tốc độ tu luyện nhanh không biết bao nhiêu lần oanh Mặc dù đã được che giấu bởi vô vàn cấm chế nhưng khi huyết trì phân thân ra đời cũng đã làm cho thiên địa biến sắc. Mây đen rậm rạp, tiếng sấm ỉ ẩm nổi lên cơ hồ suốt một tháng. Ở chỗ sâu trong tầng mây xuất hiện từng đảo xà hình tia trước ẩn chứa hủy diệt pháp tắc. Làm cho tất cả tuyệt thế cường giả tiềm tu trăm ngàn vạn năm cũng từng đợt hãi hùng khiếp vía. Tận thế thiên biến. Kinh khủng thiên biến. Nhanh chóng làm cho mọi người nhớ tới một cái truyền thuyết đã lâu. rất nhanh các đại vị diện lời đồn nổi lên khắp nơi ảo ảo như nấm mọc sau mưa rất nhiều tiềm tu trăm ngàn vạn năm Cường giả lần lượt lộ mặt hướng tới thần ma mộ chàng có người nói thần ma mộ chàng xuất hiện một đạo không gian liệt Phùng đáng sợ cả vị diện sắp tiêu tán mất cũng có người nói thần ma mộ chàng sinh ra một đại ác ma kinh khủng ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com, chương 750, Đại Vũ Tẩy Lễ Hô Không biết qua bao lâu, Dương Lăng từ từ mở mắt, trong lòng vừa động thì huyết hải phân thân đã chìm vào sâu trong huyết hải Sóng gió động trời cũng theo đó mà biến mất, mây đen trên bầu trời cũng theo đó mà tan thành mây khói, gió êm sóng lặng Huyết hải khôn cùng, huyết hải vô biên, nhìn huyết hải mịt mờ như vô cùng, vô hạn Dương lăng bắt một vụ ấn huyền ảo, tinh thần lực khổng lồ tàn ra tứ phía, thẩm thấu đến mỗi một góc của huyết hải, thẩm thấu đến mỗi một giọt nước trong huyết hải. Thực nhân ma đã nắm rõ mọi biến hóa của huyết hải như trong lòng bàn tay, trong lòng vừa động là có thể tạo ra sóng gió động trời, hoặc khiến cho gió lốc kinh khủng tan thành mây khói thực nhân ma. Lật tay làm mây, lật tay làm mưa. Sau khi thuận lợi tu luyện được huyết hải phân thân, Dương Lăng không chỉ trở thành chủ nhân của huyết hải, còn lĩnh ngộ được tuyệt ký rất lạ thường, huyết hải vô biên. Có thể thực nhân mà triển khai huyết hải bao phủ và ăn mòn thần vực của kẻ địch, xâm nhập ý thức chi hải của kẻ địch, trực tiếp phá hủy linh hồn của kẻ địch. Huyết hải vô biên cùng với thiên địa đại vu, vậy thì như thế nào? Dương Lăng biến ảo thủ ấn, lấy chủ cột là huyết hải vô biên. Thực nhân ma điệp ra thêm đại vô không gian. Thực nhân ma, trong vòng nghìn dạng hình thành một không gian đặc biệt. Huyết vụ tràn ngập, ăn mòn linh hồn và thân thể của kẻ địch. Trọng lực cực mạnh, khiến tốc độ và lực lượng của kẻ địch suy giảm mạnh. Thậm chí có thể thi triển thiên địa tù lung trói buộc hành động của kẻ địch. Đại nhân, huyết hải vô cùng ảo diệu, nhưng có ba lợi ích lớn nhất. Một là sống lại đám truy tùy giả bị chết. hay là nhanh chóng khôi phục thương thế, cuối cùng là đại vu tẩy lễ, có thể làm cho đám truy tùy giả hấp thu tinh hoa của huyết hải, tăng cường thực lực và tiềm lực tu luyện của bọn họ, truyền thừa vu thuật vô thượng cho bọn họ, khiến bọn họ trong thời gian ngắn nhất trở thành một đại vu đủ tư cách, cảm ứng thấy Dương Lăng đã tỉnh lại, tổ vu hậu thổ nhoáng lên, nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn, vừa nói vừa cảm thụ năng lượng mênh mông trong huyết hải, đại vu tẩy lễ mắt dương lăng sáng lên trên phương tiêm bi ghi chép rất nhiều vu thuật có liên quan với huyết hải trong thời gian ngắn còn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ theo lời tổ vu hậu thổ nói liền nhanh chóng hiểu được huyền ảo của đại vu tẩy lễ danh như ý nghĩa đại vu tẩy lễ chính là dựa vào năng lượng mênh mông của huyết hải thi triển vu thuật vô thượng truyền thừa vu thuật cho truy tùy giả, để bọn họ nhanh chóng hấp thu tinh hoa của huyết hải trở thành một đại vu đủ tư cách Nhưng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh hoa của huyết hải Hàng năm số người có thể tiếp nhận đại vu tẩy lệ cũng có số lượng nhất định Nếu không, nhiều khả năng tiêu hao năng lượng huyết hải quá độ Tình huống nghiêm trọng thì thậm chí còn khô kiệt nguồn suối sinh lực của huyết hải Phá vỡ linh mạch Ngoài ra, tiến hành đại vu tẩy lệ cũng có nguy hiểm nhất định Tâm trí không kiên định Hoặc là người có tình huống đặc biệt Có thể bị huyết hải cắn trà Nhẹ thì thực lực giảm mạnh, nặng thì chết ngay tại chỗ, không có cơ hội sống lại. Tốt, rất tốt, đi, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Dương Lăng vui mừng ra mặt, nhanh chóng có chú ý. Phân phó tổ Vu hậu thổ tĩnh tu ở sâu trong huyết hải, hy vọng tổ Vu có thể ở trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ toàn bộ hồn phách, khôi phục đến thời kỳ mạnh nhất, mà hắn thì thuấn di ra ngoài. Thông qua linh hồn truyền âm nhanh chóng triệu tập đám người kim bằng ma thú thần hệ đánh đâu thắng đó không gì ngăn cản nổi. Một mặt là có vô số ma thú có thể phát động công kích điên cuồng sóng sau cao hơn sóng trước với kẻ địch, còn mặt khác nữa là nằm ở đám cường giả nhất lưu như thi vu vương, kim bằng, còn có đám hắc long vương, cự viên vương, thiên diện huyễn điêu. Không phải là vị diện lưu lãng giả bình thường có thể so sánh. Bên dưới lại có lang chu vương, hải long vương, tầng tầng chất trồng, số lượng khổng lồ, tạo thành một kim tự tháp. Cứ như vậy, bất kể là tác chiến trên quy mô lớn hay là tập kích, lực chiến đấu của ma thú thần hệ cũng không phải chuyện đùa. Trang bị ma thần giới, lúc cần thiết có thể thông qua ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của các ma thú chủ lực. Phát huy tác dụng quan trọng nhất, binh quý cốt ở tinh nhuệ, không phải vì số lượng nhiều, chỉ cần để cho ma thú chủ lực tiến hành đại vũ tẩy lệ, là có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực chiến đấu của ma thú thần hệ, một năm không được, vậy hai năm, làm cho đám ma thú chủ lực tiếp nhận đại vũ tẩy lễ, cứ như vậy, lực chiến đấu tổng hợp của ma thú thần hệ sẽ trong vòng vài năm ngắn ngủi đạt đến một trình độ kinh người, Đại nhân, sau khi nhìn thấy Dương Lăng, Thi Vu Vương khom người hành lễ, nhận được linh hồn truyền âm của Dương Lăng, hắn nhanh chóng từ ngàn giảm bên ngoài trở về, không tệ, la đức lý cách tư, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể Thi Vu Vương, nhìn đôi mắt càng lúc càng thâm thúy của hắn, Dương Lăng gật đầu khen ngợi lĩnh ngộ truyền thừa của Minh Vương. Thực lực của Thi Vu Vương ngày tiến ngàn giảm, tốc độ đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng. Đại nhân, người cũng đừng trêu ta chứ. So sánh với người, tốc độ của ta không nhanh hơn ốc sen là bao. Nhìn Dương Lăng càng lúc càng nhìn không thấu. Thi Vu Vương lắc đầu cười khổ. Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, nhưng so sánh với Dương Lăng, linh hồn Đại Vu thì thật không đáng nhắc tới. Nghĩ đến thực lực của Dương Lăng lúc ở tòa thành dưới đất năm nào, lại nhìn thành tự huy hoàng của Dương Lăng hôm nay, không khỏi tâm phục khẩu phục. Thi vu vương chạy đến không lâu, đám ma thú như kim bằng và mẫu hoàng cũng lần lượt chạy đến. Thâm huyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư và hắc giáp đại ác ma na tháp lỷ cũng nhanh chóng chạy đến. Ma thú chủ lực của ma thú thần hệ không đến nửa canh giờ đã toàn bộ tập hợp ở trong ác ma đại điện. số lượng hơn 200. Bây giờ có một cơ hội trước mặt các ngươi, có thể tiến vào huyết hải tiếp nhận đại vu tẩy Lệ. thành công các ngươi sẽ trở thành đại vu, thực lực và tiềm lực tu luyện nhanh hơn một bước. Thất bại thực lực sẽ giảm mạnh, thậm chí chết ngay tại trận. Dương Lăng nhìn đám tinh anh của ma thú thần hệ, nói ra ưu và khuyết điểm của đại vu tẩy lễ, không hề giấu giếm. Đại nhân ta nguyện ý thi vu vương là người thứ nhất đứng ra không hề do dự dù chết ngay tại chỗ ta cũng nguyện ý đánh cuộc một phen tà nhãn bạo quân bước ra khỏi hàng ngay sau thi vu vương ánh mắt kiên định chỉ cần nhanh chóng tăng lên thực lực thì mạo hiểm lớn đến mấy hắn cũng tình nguyện hiểu được chỗ tốt của đại vu tẩy lễ không có bất cứ kẻ nào lựa chọn rời đi tất cả đều nóng lòng nhìn dương lăng Cho dù là hắc giác đại ác ma ngả lý ti cũng không ngoại lệ, trần trừ một lát rồi hôn nhẹ kham tát tư, sau đó đứng bên cạnh thi vu vương. Mặc dù có tình cảm sâu đậm với kham tát tư, nhưng thân là một trong ngũ hổ thượng tướng của ma thú thần hệ, nàng sớm đã coi ma thú thần hệ như một gia đình, không muốn kém người khác. Dương Lăng Đại Nhân, năm đó sau khi thấy thần thông cường đại của thượng cổ vu sư... Kham Tát Tư luôn mơ một ngày có thể trở nên cường đại như vậy, hy vọng đại nhân thành toàn, nhìn dương lăng cao cao tại thượng, lại nhìn hắc giác đại ác ma na tháp lỉ yêu dấu, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư trầm ngâm một lát rồi bước ra, tiếp nhận đại vu tẩy lễ, có thể đạt được truyền thừa của đại vu, đồng thời cũng lưu lại linh hồn ấn ký của ta ở sâu trong óc ngươi. Kham Tát Tư Ngươi hẳn là hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào Sự gia nhập của thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư Có nghĩa là ma thú thần hệ có thêm một cường giả chân chính Thêm ác ma đại quân cường đại Nhưng nhìn Kham Tát Tư thực lực cường đại Dương Lăng không có lập tức đáp ứng Mà nói ra hậu quả của đại Vu tẩy lễ Rất lâu trước kia Đại thống lĩnh tài phán giả ma quân đã từng tự mình yêu cầu ta trở thành một tài phán giả nhưng bị ta từ chối. Bây giờ, dù là hắn tự mình yêu cầu lần nữa, hoặc là chúa tể trí cao vô thương tự mình ra mặt ta vẫn từ chối, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư như một cây lao đứng thẳng bên cạnh Na Tháp Lị, nhìn Dương Lăng nói tiếp, ở các đại vị diện, cường giả đáng giá cho Kham Tát Tư đi theo rất ít, đại nhân có thể nói là một người duy nhất vì có đủ thực lực tìm đám tài phán giả tập kích Na Tháp Lị năm xưa. Vì có thể vĩnh viễn ở bên na tháp lị, vì báo đáp ân tình của đao tôn năm nào. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư nhanh chóng có chú ý. Cam tâm tình nguyện dẫn ác ma đại quân gia nhập ma thú thần hệ. Tốt, tốt lắm. Kham tát tư, ma thú thần hệ cần một mãnh tướng bảo vệ huyết hải. Hoanh nghênh ngươi gia nhập, nhìn thâm uyên ác ma lĩnh chủ đầy thành tâm gia nhập. Dương Lăng mừng rỡ. Huyết hải có ý nghĩa quá quan trọng với ma thú thần hệ, không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì. Lúc trước, hắn vẫn đau đầu ra ngoài xuất trinh, không biết nên lưu ai lại bảo vệ huyết hải. Bây giờ, kham tát tư gia nhập ma thú thần hệ, thì vấn đề khó này đã được giải quyết. Huyết hải dựng ở bên dưới ác ma tòa thành, do thâm Uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư bảo vệ, không chỉ có thể ngăn cản hầu hết kẻ xâm nhập. Còn có thể che mắt người khác, không bị phát hiện vấn đề. Nếu không, nếu kham tát tư trở về thâm uyên vị diện, đổi lại là một đội ma thú bảo vệ ác ma tòa thành, đám tài phán giả trải rộng khắp các đại vị diện có lẽ không mấy ngày đã phát hiện ra vấn đề. Để và đánh đến cửa, nhớ kỹ, lúc tiếp nhận đại vu tẩy lệ nhất định phải thả lòng, Đến lúc đó mà còn suy nghĩ miên man, tuyệt đối muốn chết, Dương Lăng nhắc nhở mọi người vài câu, rồi kết vô ấn mở ra một thông đạo, cuốn bọn họ vào trong huyết hải vô biên. Khoanh chân ngồi xếp bằng trên sóng lớn, thông qua linh hồn truyền âm chỉ huy mọi người thả lỏng thân thể. Căn cứ đặc điểm của mọi người truyền thừa một đoạn vô quyết. Sau đó, mặc niệm vô quyết ghi trên phương tiêm bi, kết một đám vu ấn huyền ảo. Huyết Hải Vô Biên đang gió êm sóng lặng đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng ngập trời, sóng sau cao hơn sóng trước, ngọn sóng cao hơn trăm thước, mang theo tiếng rít chói tai đánh sâu vào thân thể mọi người. Một cỗ linh hồn ba động mênh mông, như thủy triều dũng mãnh vào thân thể bọn họ, thẩm thấu vào tận linh hồn. Huyết Hải Vô Biên sôi trào, ngưng tụ một cỗ năng lượng mãnh liệt. Đám người Thi Vu Vương và Kim Bằng thả lỏng thân thể tiếp nhận linh hồn truyền thừa của Dương Lăng. không hề phát giác ra biến hóa của huyết hải. Thân thể ở trong sóng gió ngập trời không hề sức mẻ, như được một lực lượng vô hình bảo vệ, như kẻ chết đói chết khát hấp thu năng lượng tinh hoa của huyết hải vô biên. Nếu như bọn họ mở mắt sẽ phát hiện bên ngoài cơ thể ngưng tụ một đoàn huyết vụ dày đặc, sẽ phát hiện ở mi tâm không biết lúc nào đã hiện lên một đảo phù văn huyền ảo, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio chương bảy trăm năm hành động báo thù thời gian một năm trôi qua đông đảo ma thú chủ lực tỉnh lại từ trong đại vu tẩy lễ được dương lăng trợ giúp rời khỏi huyết hải tập trung ở trong ác ma đại điện bất kể là thi vu vương thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư hay là thiên diện huyễn điêu nho nhỏ trên mi tâm đều mơ hồ hiện lên một đảo phù văn huyền ảo Là Đức Lý Cách Tư cảm giác bây giờ thế nào? Nhìn thấy năng lượng ba động trong cơ thể thi vu vương càng lúc càng mịt mờ, Dương Lăng gật đầu khen ngợi. Rát rát, đại nhân, nếu như bây giờ gặp được quái vật bất tử như Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức, ta có thể trực tiếp nuốt nó như thuốc bổ, mà dù cho gặp phải tài phán giả khắc lý tư ở trên Thiên Chủ Sơn lúc trước, cũng tự tin trong vòng nửa canh giờ đào ra thần cách của hắn. Thôn phể linh hồn của hắn, cảm giác một chút lực lượng không ngừng sinh sôi như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt trong cơ thể, thì vu vương hưng phấn cười vang. Sau khi trải qua đại vu tẩy lệ, hắn không chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ tuyệt ký của minh vương, mà còn lĩnh ngộ không ít vu thuật thần bí. Thực lực tổng hợp và tiềm lực tu luyện tất cả đều hơn xa một năm về trước. Kham tát tư, ngươi cảm giác như thế nào? Hiểu được tiến bộ của Thi Vu Vương, Dương Lăng càng vui hơn, hỏi thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đang ôm Na Tháp Lị. Cảm ơn sự trợ giúp của đại nhân, trước kia gặp phải một tên tài phán giả bình thường đối phó có đôi chút cố sức. Bây giờ, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư dừng một chút rồi nói, bây giờ, nếu như gặp phải vài tên tập kích Na Tháp Lị năm đó... Ta tin tưởng sẽ xé bọn họ thành mảnh nhỏ, nhìn dương lăng cao cao tại thượng, thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư rất cảm kích hắn. Lần trước đánh một trận với mẫu hoàng ở thiên chủ sơn, hắn không chỉ bị nội thương không nhẹ, còn tổn thất rất nhiều thần lực. Hắn vốn còn tưởng rằng ít nhất phải hơn ngàn vạn năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Không ngờ rằng, trải qua đại vu tẩy lễ không những khôi phục hoàn toàn, thực lực còn tiến thêm một bước. đột phá bình cảnh bao năm tốt rất tốt trong vòng một tháng tiếp theo hy vọng các ngươi nhanh chóng quen thuộc lực lượng và thiên phú thần thông của mình dương lăng gật đầu hài lòng phân phó vài câu rồi nhắm hai mắt lại tu luyện tại chỗ trong một năm tiêu hao một phần trăm năng lượng tinh hoa của huyết hải tiến hành đại vu tẩy lễ cho đám người thi vu vương bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả sau khi thành công tẩy lễ Thực lực đám thi vu vương và kim bằng đã cường đại càng tiến thêm một bước, thực lực còn hơn tài phán giả bình thường. Hai mười đầu ma thú chủ lực vốn đã là vị diện lưu lãng như hắc long vương và cử viên vương thì thực lực cũng đạt đến tài phán giả bình thường. Còn đám ma thú vốn chỉ là thần chức cường giả thì ngoại trừ vài con rác long bị cắn trả trong lúc tẩy lễ thì tất cả đều tiến dai thành lưu lãng thần thú cường đại. Từ đó... Tổng hợp toàn bộ, ma thú thần hệ có hơn 200 lưu lãng thần thù, thực lực hơn xa các đại thần hệ, thi triển ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của nhau, lực chiến đấu đạt đến một trình độ kinh người. Có hơn 200 đầu lưu lãng thần thú thực lực cường đại này, Dương Lăng tự tin đối mặt được với đám tài phán giả cường đại, hiểu được rốt cuộc đã đến lúc huyết tẩy vân trung thành, chỉ cần đám ma thú chủ lực hiểu rõ lực lượng và thiên phú thần thông của mình, chỉ cần tổ vu hậu thổ tỉnh lại là có thể xuất phát đến trật tự vị diện thời gian ở trong huyết hải càng dài hiệu quả lại càng lớn vì vậy tổ vu hậu thổ mặc dù chưa tỉnh lại nhưng dương lăng càng thêm hưng phấn so sánh với đám người thi vu vương và kim bằng thì tổ vu hậu thổ có điểm khởi đầu rất cao chỉ cần khôi phục hoàn toàn tuyệt đối không phải đám tài phán giả bình thường có thể so sánh rát rát các vinh đệ Đến đây đi, để ta xem các ngươi học được bản lĩnh gì Thi vu vương nhiều kinh nghiệm Nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng Hiểu được với mỗi một cường giả mà nói Quen thuộc lực lượng của mình là rất quan trọng Cười lớn, gọi đông đảo ma thú đuổi theo Hô, một tiếng bay ra khỏi ác ma tòa thành Đánh thì đánh, ai sợ ai Kim bằng hóa thành bản thể Bay vút lên tận trời, đuổi theo thi vu vương Đám người mẫu hoàng và hắc long vương cũng lần lượt đuổi theo. Liếc mắt một cái, thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư và hắc giáp đại ác ma na tháp lỵ cũng sóng vai bay ra. Chỉ có tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu là dừng lại, chạy quanh dương lăng vòi vĩnh vài viên ma thú huyết châu, rồi mới nhảy ra ngoài xem náo nhiệt. Thời gian một tháng, trôi qua rất nhanh. Hóng, hôm nay... ngay khi đám người thi vu vương tiếp tục tỉ thí ở trên quảng trường rộng rãi thì ở sâu trong tòa thành đột nhiên truyền đến một cổ uy áp kinh khủng cùng với một tiếng rít gào của hồng hoang mãnh thù bọn họ hoảng sợ vọt vào nhìn thì thấy bên cạnh dương lăng không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng đen cả người bao phủ trong hát quang chú ý nhìn thì thấy không phải ai khác mà chính là tổ vu hậu thổ thân người đuôi rắn đại nhân ta cảm ứng được khí tức của một tổ vu khác ở thần ma mộ chàng vị diện này tổ vu hậu thổ đột nhiên mở mắt rất là hưng phấn sau khi tĩnh tu hơn năm trong huyết hải vô biên hắn mặc dù vẫn không thể nào tề tựu được hết hồn phách đang thất lạc ở các đại vị diện nhưng thân thể sau khi hấp thu năng lượng tinh hoa của huyết hải đã được cường hóa linh hồn năng lượng cũng tăng mạnh thực lực không khác lúc mạnh nhất là bao vừa ra đã cảm ứng được sự tồn tại của 11 tổ vu còn lại. Đúng vậy, bên trong thần ma mộ chẳng có một tòa thông thiên tháp, nhưng bao giờ chưa thích hợp tiến vào. Mục tiêu của chúng ta là trật tự vị diện, hồi sinh tổ vu trong thông thiên tháp, huyết tẩy vân trung thành, nhìn tổ vu hậu thổ, dương lăng cười hài lòng, càng tin tưởng hơn vào sự thành công của hành động tiếp theo. theo tin tình báo mà tinh không thành chủ tạp mai long cung cấp có một tòa thông thiên tháp bên trong thần ma mộ tràng hắn vốn định chuẩn bị chờ tổ vu hậu thổ tỉnh lại sẽ thăm dò thông thiên tháp bên trong thần ma mộ tràng sống lại tổ vu ở bên trong sau đó dẫn đại quân huyết tẩy vân trung thành nhưng tin tức của liên minh lưu lãng giả vài ngày trước đưa đến khiến hắn nhanh chóng thay đổi kế hoạch căn cứ tin tức đáng tin cậy Huyết trì mở ra khiến cho cường giả tuyệt thế của các đại vị diện chú ý. Rất nhiều cường giả tiềm tu trăm ngàn vạn năm lần lượt chạy đến thần ma mộ tràng. Ngoài ra, còn có một đám tài phán giả bí mật lèn vào thần ma mộ tràng, tìm kiếm nguyên nhân xảy ra thiên biến ở khắp nơi. Lúc này xông vào thông thiên tháp ở đây, tuyệt đối không thích hợp, không cẩn thận một chút, có lẽ sẽ bị đông đảo tài phán giả bao vây. Đúng, giết. Đánh đến đó, xé lão thành chủ vân trung thành thành mảnh nhỏ, nhớ đến thành chủ vân trung thành đã giết Vilna. Kim Bằng nghiến răng nghiến lợi hắn vẫn canh cánh trong lòng vì lúc trước không thể cứu được Vilna. Lão già hèn hạ thành chủ vân trung thành đáng chết. Bắt hắn về, một ngày cắn một miếng, nhìn xem hắn có thể sống được bao lâu. Mẫu hoàng lớn tiếng ủng hộ Kim Bằng muốn ngay lập tức dẫn ma thú đại quân giết tới trận tử vị diện. Huyết tẩy Vân Trung Thành, nhớ đến Viêu Na đang nằm im không nhúc nhít trong thủy tinh quan. Mắt mọi người đỏ lên, càng lúc càng kích động. Mấy tên bản tính xúc động như cử viên vương và tà nhãn bạo quân, thậm chí còn rít lên, muốn lập tức xuất phát. Lão già thành chủ Vân Trung Thành phải chết, nhưng... Dương Lăng liếc nhìn mọi người, từ từ nói, căn cứ tin tức mới nhất mà Liên minh lưu lãng giả cung cấp. Đại thống lĩnh tài phán giả ma quân nửa năm trước đã hạ lệnh, bí mật điều động cường giả tuyệt đỉnh bảo vệ các thông thiên tháp còn lại từ các đại thần hệ quy thuận, thậm chí đã hoài nghi ma thú thần hệ chúng ta. Nếu như ngây ngang tiến đến trận tự vị diện, có lẽ còn chưa huyết tẩy được vân trung thành, thì chúng ta đã bị đông đảo tài phán giả cường đại vây lấy nhớ đến người yêu dấu, hy vọng báo thù của Dương Lăng mãnh liệt hơn bất cứ ai. vì huyết tẩy vân trung thành hắn đã nhịn mấy chục năm trật tự vị diện bắt buộc phải đi nhưng đối mặt với tình thế phức tạp này hắn không dám có chút khinh thường nào lão giả thành chủ vân trung thành không có uy hiếp quá lớn chuyện xấu nhất chính là tài phán giả trấn giữ thông thiên tháp và trật tự vị diện một hai người còn không sao nhưng nếu vừa bạn gặp phải một đội tài phán giả thì phiền toái rồi đại nhân ý của người là lặng lẽ xuất phát âm thầm lẻn vào trật tự vị diện thi vu vương tỉnh táo nhất nhanh chóng hiểu ý dương lăng không sai âm thầm lẻn vào trật tự vị diện sống lại tổ vu bên trong thông thiên tháp rồi đột nhiên tập kích vân trung thành dương lăng đứng lên mở ma pháp bản đồ mà tinh không thành chủ tạp mai long tặng hắn chỉ cho mọi người vị trí của thông thiên tháp và vân trung thành tuyên bố kế hoạch tiếp theo vì đề phòng bất chắc hắn quyết định thu đông đảo ma thú vào trong không gian vu tháp cưới kim bằng lặng lẽ xuất phát đến gần thông thiên tháp của trật tự vị diện thì sẽ tùy thời cơ mà động sống lại tổ vu bên trong thông thiên tháp rồi tập kích vân trung thành cứ như vậy sẽ không lo lắng khi huyết tẩy vân trung thành lại bị đám tài phán giả chấn giữ thông thiên tháp chạy đến trợ giúp đại nhân Ta dẫn ác ma đại quân xuất phát cùng với ma thú đại quân, hiểu được kế hoạch của Dương Lăng, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư tự động chờ lệnh. Không, Kham Tát Tư, nhiệm vụ của ngươi là đóng ở ác ma tòa thành, canh phòng không cho bất cứ kẻ nào phát hiện sự tồn tại của huyết hải. Dương Lăng lắc đầu, thực lực của ác ma đại quân của Kham Tát Tư không hề tầm thường, nhưng với thực lực trước mắt của ma thú đại quân... Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã đủ để huyết tẩy vân trung thành Không cần điều động ác ma đại quân đóng ở ác ma tòa thành Ngược lại, huyết hải có ý nghĩa rất quan trọng với ma thú thần hệ Không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì Không chỉ không điều động ác ma đại quân Còn phải lưu lại một ít ma thú hỗ trợ phòng ngự. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư khom người nhận lệnh Bản thân đã trải qua đại vu tẩy lệ Hắn hiểu được huyết hải rất là quan trọng Quyết định tiếp theo sẽ âm thầm triệu hoán đông đảo đại ác ma Ở thâm uyên vị diện Gia tăng mạnh phòng ngự của ác ma tòa thành Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chấm com chương 752 Điệu hổ ly sơn Sau khi bày ra cấm chế và mai phục tại ác ma tòa thành Dương lăng trực tiếp thông qua truyền tống môn quay lại ma thú lĩnh Sau đó thần không biết quỷ không hay cưới kim bằng xé mở không gian liệt phùng nhanh chóng rời đi, xuyên qua không gian loạn lưu nhanh chóng hướng đến trận tự vị diện xa xôi. Không gian loạn lưu vô tận khi thì gió êm sóng lặng, khi thì bỗng xuất hiện một trận gió lốc cuồng bạo gào thét rung động, phi hành với tốc độ cao, cuồng phong mang theo bụi bặm từ các vị diện táp vào mặt, nghe rát bút, bất quả, dương lăng hay là kim bằng. Thực lực đã không còn như xưa, gió lốc bình thường căn bản không thể nào uy hiếp. Đua với thời gian, chạy thẳng một đường đến trận tự vĩ diện, vượt qua tất cả những trận gió lốc to nhỏ. Lần đầu tiên từ ma thú lĩnh đi hỗn loạn vị diện, Dương Lăng chỉ có thực lực thần dai, không thể không dùng cấm chế để phụ trợ kháng cự không gian loạn lưu đáng sợ. Hiện tại, làm một gã chỉ còn vài bước nữa là tiến dai đến cao cấp u thần của linh hồn đại vu. Thì gió lốc thế này căn bản không để vào mắt. Trừ phi gặp phải ly tử phong bảo có thể trong khoảnh khắc xé nhỏ vị diện lưu lãng giả ngao. Kim bằng dương cánh, một bước ngàn dặm trở lại không gian loạn lưu rộng lớn vô biên. Kim bằng như một con ác điểu được khôi phục tự do, dương cánh thoải mái bay lượn. Sau khi dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú thanh long, hắn tiến giai đến thập nhị dực kim bằng vương trong truyền thuyết. Tốc độ so với ban đầu tăng mấy chục lần, dùng sức vỗ đôi cánh mấy trăm thước, liền hưu một tiếng như tia chớp xẹt qua không gian loạn lưu, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Đại nhân, căn cứ vào tốc độ hiện tại, chỉ cần trên đường không gặp phải không gian ly tử phong bạo, thì hơn một năm có thể tới trận tự vị diện xa xôi. Kim bằng vừa nói vừa đột nhiên bay lên, né một khối vẫn thạch thật lớn, lập tức tiếp tục gia tốc. Càng bay càng nhanh Được Ngoại trừ gặp phải ly tử phong bạo Ngàn vạn lần không được bại lộ hành tung Nhìn xem một chút trời mênh mông Liếc mắt nhìn không gian loạn lưu Không thấy điểm cuối Dương lăng chỉ dặn một câu Sau đó nhắm lại hai mắt Tay bắt u ấn liền tĩnh tu Hắc hắc Đại nhân yên tâm Cho dù bị người khác thấy cũng không việc gì Người chết sẽ không biết nói chuyện Kim bằng cười cười Vừa nhanh chóng lao đi, vừa đem tinh thần lực khổng lồ tàn mát ra bốn phương tám hướng. Bảo đồ, nhìn vẻ mặt háo hức của Kim Bằng, tựa như hận không được tìm mấy tên gia hỏa để khai đao. Dương Lăng chỉ còn biết lắc đầu. Thượng bất chính hạ tác loạn, tấm gương thi vu vương tiên hạ thủ vi cường. Động thủ là nhổ cỏ tận gốc lan truyền xuống cả thần hệ làm ma thú quân đoàn càng ngày càng bạo lực. Dưới sự tĩnh tâm tu luyện. Dương Lăng từ từ hiểu được căn nguyên sức mạnh trong trời đất, một sức mạnh vô hình dao động, đem hắn cùng với huyết hải phân thân ở sâu trong huyết hải của thần ma mộ chàng liên hệ với nhau. So sánh với trước kia tu luyện tăng lên nửa lần, một năm thời gian nhanh chóng trôi qua. Dựa vào tốc độ bay nhanh cùng sự bền bỉ kinh người của kim bằng, hai người nhanh chóng chạy tới trận tự vị diện, xé mở không gian âm thầm lặng lẽ đi vào. Căn cứ vào tình báo của Liên minh Lưu Lãng giả, nhanh chóng tiến đến mãi chát la tuyết sơn trên cao nguyên Bắc Bộ, ở sâu trong núi tuyết chính là thông thiên tháp ở Trật Tự Vị Diện. Cao nguyên Bắc Bộ được gọi là nóc nhà của Trật Tự Vị Diện, đại bộ phận các nơi trong vùng đều quanh năm tuyết phủ.